Mà giờ phút này, Độc Cô Hối nhìn thấy Dương Bách Suy lại đây, sắc mặt xanh hồng yếu ớt nói, "Ê sư phụ, ấy anh ấy chỉ muốn nói một câu mất mặt." Lại bị Dương Bách Suy lạnh lùng cắt đứt nói, "Ngươi biết cậu thua như thế nào không?" "Biết." "Biết, đệ tử thua vì binh khí." Độc Cô Hối nhỏ giọng nói, đến bây giờ anh ấy vẫn nghĩ lại đại đau của võ kiếm truyền tới hàng ý kia, không nhịn được rùng mình. "Ha ha, Dương Bách Suy nghe xong khụ khụ cười lạnh, lập tức xoay người nói,